Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảm biện cười nói Anh Công Sang đừng sợ Em đâu phải gái thượng Mà thầy mo trong bàn lại muốn thư anh trả thú Nhà em ở gần đây thôi Thấy anh đẹp trai Nên em đâm mê mẩn Và lại bây giờ không còn có ai Đến con suối này để quấy rời chúng ta nữa Vậy tại sao cô lại biết tiếng tối Cô gái lại tiếp tục Cười duyên rội lên tiếng Em thấy anh Từ khi Mới từ bến sông lên bờ, thế anh đẹp trai nên cả ngày em đi theo anh. Mà nào anh có biết tâm trạng người con gái đang sống cô đơn nơi rừng rú, nơi không có bóng đàn ông người kinh đến. Nghe quả lời lẽ thiết tha tỉnh thứ của cô gái đàn tầm suối. Lúc đó tiên công sàng mới hết thế lo sợ bọn người thượng sẽ trả thù. Anh mạnh gãn đi xuống con suối rồi cũng tự nhiên khỏa thật như cô gái. Cả hai khi gặp nhau dưới lạng nước đã quấn quyết lấy nhau không muốn giờ. Thiên công sang còn đang ràn rào với bao niềm cảm xúc. Hắn đâu ngờ đến cô gái đang nghe miệng để lỏi ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, bắt đầu áp miệng vào cổ mà hắn chữa ảnh. Khuôn mặt cô gái cũng đang dần dần đổi sắc, đang từ sắc hồng chuyển sang sắc xanh như một xác trên lâu ngày vừa đội mộ xong rồi. Đến khi tên công sàng phát hiện ra cô gái đang ngoạm lấy cổ và út máu Hắn mới vội vàng để cô gái ra khỏi người Nhưng hắn không hiểu tại sao tay chân đã tê liệt hắn Hắn không thể chống cự hay phản kháng trước một cô gái mới nhìn qua thấy yêu ướt kia Vì thế tên cộng sản chỉ còn biết thốt Cô, cô, cô, cô là, là quỷ hút máu người Có lẽ con quỷ cái đã hút máu sập Nó mới buông tên công sang ra khỏi người, rồi cho hắn thấy bộ mặt thật của nó. Đúng là cẩm nhung, của nhân tình của tên đầu của sọ Ngọc Duy. Làm tên công sang, càng thẳng thốt với kêu liền. cẩm nhung, cẩm nhung là con quỷ hút máu. Bây giờ qua xác người hồn mác, Cẩm nhung liền bật cười lên thè thè. Tiếng cười của nàng mang thư âm thanh thật ma quái như từ dưới âm tỳ vàng lệ <cười> Ta chỉ là hồn ma chấm anh Mượn xác con cầm nhung thôi Còn ta hút máu ngươi để trả thù Tiền cổng sàng bắt đầu kiệt sức Hắn lập bắp miệng hỏi qua hơi thở còn xót lại trong người Thôi tôi với cô qua thù bán gì Sao cô lại hại tôi ra nông nỗi này thế Hồn ma trầm vẫn còn cười lên màn rợp Nhưng cũng trả lời cho người sắp chết được thỏa mãn trực lục chia tay với thế gian Ngươi không còn nhớ khi con quỷ nhập chàng nhảy đến Ngươi chỉ mặt nó mà thét Bọn ma quỷ chúng bay mà hại chết được ai Chỉ biết hiện ra treo ghẹo mọi người vậy hãy cút đi Ngươi có biết con quỷ nhập chàng đó là ai không? Nó là bát ruột của ta đó Lúc đó ta căm giận lắm Nhưng chỉ thành cáo vinh ngươi Em biết ở rừng mà có quỷ nhập tràng Chắc có cả ma cà rồng Anh công sang đừng nói vậy Có ngày chúng sẽ tìm đến anh hút máu Chính vì thế hôm nay ta hiện hình thành ma cà rồng hút máu người Để trả thù câu nói bất kính đó Tiến công sang Sau khi nghe âm hồn châm anh nói dứt lời, hắn đã lưu lưỡi trọn mặt tay trần bất động, và thân hình cứ từ từ chìm dần xuống dòng suối nơi côi làn nước trong vẹo. Buổi tối, tại bản ma nôi trọn sôi động lên, một không khí hội hè được dân bản tổ chức đón tiếp những vị hay từ phương xa đến. Đồng thời thầy Mò Đàm Bà Lăng lập đàn làm lễ trừ ma quỷ cho nhóm người kinh trên đường đi đến hang tử thần. Trước khoảng sân rộng, trước nhà già lạc, một đống lửa to đang bập bụng cháy làm sáng tỏ toàn cảnh. Những người trong sân bạn đang quay quẩn bên nhau, ngồi dưới đất trước những dãy bàn thấp, có đặt những đĩa thịt rừng và những chóe rượu cần. Quanh đám lửa, các cô gái bà Na đang múa theo tiếng cổng của đám thanh niên, còn những người khác đứng bầy quanh vỗ tay theo tiếng chiêng tiếng cổng đang được góa lên rộn rộn. Ngồi bên tayy mỏ Ngọc, Ngọc gì mới cắt tiếng hỏi sao già làng không cho chúng tôi đến chỗ cái cây đùng đến giảng mà phải làm lễ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện